Còn điều thứ nhất của đại lục công thủ đồng minh có liên quan tới địa vị của Trung Hoa gia tộc trên đại lục. Văn kiện được ký kết. Trung Hoa gia tộc là một tổ chức quốc tế vượt lên trên tất cả quốc gia. Có quyền lãnh đạo tuyệt đối đối với tất cả quốc gia trên đại lục. Nói cách khác. Đoạn Vân là lão đại. Hắn có quyền chi phối tất cả đại lục. Là quốc vương của tất cả quốc vương. Hoàng đế của tất cả hoàng đế. Đương nhiên rồi. Hiệp nghị này còn xác định rõ những quy định về việc xử lý những quan hệ quốc tế Văn kiện đặc biệt ghi rõ Khi sau này cần phải tác chiến Trung Hoa gia tộc sẽ có quyền lãnh đạo tùy ệt đối về vũ lực Sĩ quan quân đội cao cấp của các nước có quyền lợi vào nghĩa vụ Phải tham gia trường bồi dưỡng quân sự của Trung Hoa Còn hiệu trưởng viện giáo dục quân sự chính là hắn Trường giáo quân Trung Hoa sẽ đào tạo các lão tướng quân có chiến tích Và các giáo sư quân sự trên đại lục Còn việc tiến hành cũng làm cho người ta cười xịt cả khói. Bởi vì hắn lại ghi tiêu chí đào tạo là sống lâu 30 năm. Khi nhận được thư chỉ ẻo tập của Trung Hoa gia tộc mấy lão tướng đều rất nghi ngờ. Họ cảm thấy sự tình này rất khó tin. Nhưng sau khi tới Á Cương, được hắn dùng tẩy tủy đan biến tất cả bọn họ thành những đại tướng 3-40 tuổi. Bọn họ trực tiếp lập tức coi đoạn vân là thần rồi. Bất quá những lão tướng khi trẻ ra đều yêu cầu với hắn xin ra chiến trường giết địch. Dù sao người trẻ ra, tinh thần cũng theo đó mà tăng lên. Hơn nữa đoạn vân còn quán triệt tư tưởng cho họ, quả là biến thái. Sĩ quan quân đội từ học viện quân sự ra, cơ hồ không ai không phải là một tên cuồng chiến tranh. Đương nhiên, đây là việc về sau, sau khi các nước ký kết gia nhập Trung Hoa gia tộc. Được giải thích rất kỹ về quyền lợi và nghĩa vụ, quyền lợi đơn giản là thu thuế và những ưu đãi về mẫu dịch quốc tế ở nước họ, còn có thể đề xuất với gia tộc việc phát triển những thị trường ngoài nước. Còn có một việc làm cho các quốc chủ vô cùng động tâm, đó là đoạn văn hứa với họ, chỉ cần là quốc chủ hoặc quốc vương có thể làm cho dân chúng ủng hộ, hắn có thể sống rất lâu, thậm chí cả về thực lực cũng sẽ tăng lên. Bí mật về tẩy tủy đan của hắn cũng he hé lộ ra cho những quốc chủ này, nhưng hắn cũng cảnh cáo bọn họ, yêu cầu 50 quốc vương ở đây phải bảo trì bí mật này, để cho bọn họ trung thành hơn với mình. Hắn phát cho các quốc chủ mỗi người một viên tẩy tủy đan. Kết quả là, các vị ở đây đều cho Đoạn Vân là một thần nhân, cũng trở nên vô cùng cung kính với hắn, kỳ thật tẩy tủy đan cũng không còn là bí mật trên đại lục nữa. Trên đại lục đã có rất nhiều người đoán ra đoạn vân có thể luyện chế tẩy tủy đan Chỉ có điều bọn họ nghĩ vỡ đầu cũng tuyệt đối không thể tưởng được Hắn có thể trong vòng một ngày luyện chế hơn trăm ngàn viên Dù sao bọn họ cũng cho rằng Những đồ tốt như thế thì số lượng tuyệt đối không nhiều lắm Để đảm bảo sự phát triển trên đại lục Đoạn vân đem 50 văn kiện có liên quan tới việc cải cách cho các vị quốc chủ Đó này những văn kiện dùng giấy đóng thành sách Tên là Đại quốc quật khởi. Bên trong ghi lại những điều lệ, giải thích có liên quan tới chế độ quân sự. Bên trong còn có gia quy điều lệ của Trung Hoa gia tộc được in ở phần đầu tiên. Các quốc chủ kia thấy văn thư hoa lệ đó. Đầu tiên cả đám nâng lên tấm giấy thần kỳ kia xem xét. Hít người một hơi. Đại quốc quật khởi đều được coi là thần điển quốc phụng Lão giáo hoàng sau khi biết về giấy. Còn đặc ý bảo hán in những giáo nghĩa của thần điện đóng thành sách, rồi tuyên truyền quang huy thần ra khắp đại lục. Còn giấy cũng được xưng là là một loại thần tích. Người sáng tạo ra loại thần tích này là thần, chính là loài người đoạn vân, về cải cách quân sự. Hán đặc ý lửa ra 300 nhanh sói tướng sĩ cử đi. Họ chỉ có một nhiệm vụ, kiến tạo bộ đội đặc trùng nhanh sói trên đại lục. Những nanh sói tướng sĩ này đều là những sĩ quan quân đội hoặc sĩ quan quân đội dự bị. Thực lực của bọn họ đều đã là kiếm thần, được sự phát triển của hắn ngay từ đầu. Bọn họ đều là những nanh sói bộ đội vĩ đại, là những tướng lãnh đã hấp thu hoàn toàn lý luận quân sự của đoạn vân. Mặc dù rất nhiều người trong số họ không muốn thoát ly nhanh sói sư đoàn, nhưng quân nhân chính thức phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp. Bộ đội nanh sói sở dĩ được hắn coi trọng. Cái quan trọng nhất không phải là thực lực họ, mà là kỷ luật của họ. Nanh sói là một chi bộ đội rất có kỷ luật. Tướng sĩ đều có thể nói thuộc loại thiết huyết. hắn tin rằng, để bọn họ tới các phân đội nanh sói, nhất định cũng sẽ có quân kỳ nghiêm minh. Cái hồn của nanh sói sẽ tạo ra đội quân thiết huyết. Thiên Long, Tạp Tu Tư, Thần Điện đều đã có phiên hào quân đoàn nanh sói. Còn gần 300 sĩ quan quân đội nanh sói này được cử tới các vương quốc lớn nhỏ khác thành lập nhanh sói phân bộ. Dựa theo quy mô của các vương quốc, đoạn vân phân phối một cách hợp lý cho các nước chư hầu trên đại lục. Nếu như một vương quốc lớn có dân số quá triệu, hắn phân phối 10 sĩ quan quân đội nanh sói cho họ. Những nước đó ngàn vạn nhân khẩu, hắn cứ theo tỷ lệ một ngàn vạn dân cư phân phối một danh ngạch sĩ quan quân đội nanh sói. cứ thế mà phân phối đều xuống, phái tướng sĩ nhanh sói ra ngoài, mỗi người đều trở thành sư trưởng, mỗi người đều lãnh đạo một vạn nhanh sói thiết huyết. Nhanh sói bây giờ đích xác trở thành một nơi xuất khẩu sĩ quan. Trước sau, nhanh sói tổng cộng đã đưa ra 356 danh nhanh sói sĩ quan đến các thế lực lớn trên đại lục. Nói cách khác, trước kia nếu là bài trưởng ở nhanh sói, bây giờ có thể đã được đưa ra ngoài làm chức sư trưởng. Nhưng nanh sói tướng sĩ không thích tới các nước làm đại tướng. Bọn họ đã biểu đạt ý muốn được ở lại nanh sói sư đoàn với hắn. Đoạn Vân cũng hứa hẹn với họ. Sau khi họ tới các quốc bồi dưỡng ra vài người thân tín. Rồi phát triển đội ngũ nanh sói lớn mạnh. Bọn họ có thể được trở lại nanh sói. Hắn còn hứa hẹn. Tiến độ tu luyện của họ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Mỗi lần phân phối thuốc đều có phần. nhất định để họ hưởng thụ mọi sự đãi ngộ y như nhanh sói gia tộc. Lúc đầu khi đoạn vân muốn phái người tới bùn quốc thành lập nhanh sói, cũng có vài quốc gia không muốn, nói là bùn quốc của mình có thể tự thành lập lấy. Nhưng sau khi hắn bộc lộ thực lực của tướng sĩ nhanh sói, mấy quốc vương này lại hận không được đưa toàn bộ binh lính của họ vào nhanh sói. Một lũ toàn là kiếm thần cả, một tiểu vương quốc nếu có vài kiếm thánh đã phải kêu cha gọi mẹ rồi. Lần này được phân phối sĩ quan nhanh sói Cũng coi như họ được tặng mấy vị kiếm thần Cái này làm cho mấy vương quốc này hiểu thêm về sự cường đại của hắn Kiếm thần đối với đoạn vân cua tay một cách đã gần 300 người Hơn nữa mấy tên quốc chủ thông minh cũng có thể đoán được Một vạn tướng sĩ nhanh sói có thể đều đã là thần cấp cả Cả đám rốt cuộc không có hề có tâm địa phản nghịch nào Dù sao hắn thật sự là quá cường đại Mục tiêu Đoạn Vân đặt ra cho Đại Lục là phải làm cho các nước thật mạnh, sẵn sàng trước sự xâm lấn của ma tộc, muốn đề cao lực chiến đấu của quân đội, nhất định phải tiến hành hoàn toàn cải cách quân sự. Hắn rất nghiêm túc, cũng dùng cả những uy hiếp nhất định buộc các quốc vương phải duy trì sự tốt đẹp của quân đội, những ung nhọt sâu bọc của quân đội nhất định phải loại trừ, những quý tộc thiếu gia dựa vào quân công cũng nhất định phải loại trừ ra ngoài. Hắn còn đặc biệt chỉ đạo Những tướng sĩ được phái đến chuyên phụ thành lập bộ đội nhanh sói cho từng quốc gia sẽ có quyền nhất định trong việc điều khiển quân sự của Vương quốc. Nói cách khác, những sĩ quan quân đội nhanh sói được phái ra ngoài sẽ được kiêm một hoặc hai chức đại tướng quân hoặc phó tướng cho Vương quốc. Sau này cải tổ lại thành phó bộ trưởng bộ quốc phòng, các vị quốc chủ không còn dám có gì nghĩ gì, để một kiếm thần nhanh sói làm đại tướng thì không thể có gì trục chặt. Sau đó khi họ biết tướng sĩ nanh sói đều là Long Kỷ Sĩ, bọn họ lại phải hít hà thán phục một lần nữa về sự cường đại của hắn, tên nam nhân cường đại như thế. Nếu ngươi không biết nhìn xa trông rộng mà có ý phản nghịch Đoạn Vân, vậy ngươi tuyệt đối chán sống rồi, về phần thú nhân đế quốc và tinh linh Vương quốc. Bọn họ cũng vô cùng chấn động, thần điện đã là của Đoạn Vân, người trên đại lục cũng là của hắn Nốt, Vương quốc địa tinh cũng là của hắn, Thú Nhân Đế Quốc và Tinh Linh Vương Quốc đứng trước một lựa chọn sinh tử. Lão hồ Ly Thú Nhân Đế Quốc rất giảo hoạt. Lão đương Trường nói với các quốc vương ở đây, tuyên thể gia nhập Trung Hoa gia tộc, nhưng lão lại tỏ vẻ với Đoạn Vân là lão không thể đại biểu cho Thú Nhân Đế Quốc, phải về xin phép Thú Nhân Hoàng đế, nhưng lão cam đoan sẽ hết sức khuyên thú nhân hoàng đế gia nhập hàng ngũ Trung Hoa gia tộc. Đối với chuyện này, hắn cũng chỉ cười trừ. Còn tinh linh đại trưởng lão lại vô cùng mộ quáng, nàng đương trường cự tuyệt gia nhập Trung Hoa gia tộc, nàng muốn cùng ký hiệp ước hòa bình với hắn. Hy vọng tinh linh vương quốc có thể thành lập minh hiệu quan hệ cùng đoạn vân, còn đoạn vân thì không hề thoải mái với việc này, lão tử bây giờ đã cường đại như thế này rồi. Ngươi còn có tư cách gì mà kết minh với lão tử, vì vậy hắn đưa ra một câu trả lời minh xác cho vị tinh linh trưởng lão ngu ngốc đó. Ngoài việc thần phục hoặc diệt vong Sẽ không có con đường thứ ba Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 216 Nguyệt lượng chi thượng hữu đông tây hội nghị toàn đại lục Kết thúc tốt đẹp bằng nghi thức duyệt binh cực kỳ ấn tượng của gia tộc Đoạn Vân Trong nghi thức duyệt binh lần này Chủ yếu có lự phi long của nanh sói sư đoàn Trong thú nhân sư đoàn thì có lang kỷ sư đoàn và cuồng ngưu sư đoàn Còn có cuồng long sư đoàn với địa hành long làm tòa kỵ. Địa tinh thì có sư đoàn cung tiễn và thực nhân ma sư đoàn. Địa tinh biểu diễn bằng cách bắn cung tiễn. Diễn tập quân sự ma tinh đại pháo. Cuối cùng, hắn còn cho không quân phi long trình diễn một màn hoa lệ. Màn biểu diễn này làm chấn động lòng người. Những quân vương đều không khỏi sợ hãi trước thực lực cường đại của hắn. Quân dung chỉnh tề như thế, thực lực hùng mạnh như vậy. Đã làm cho những quốc vương này có một cảm giác hắn đạt tới một mức không thể với tới được Nhưng vừa nghĩ tới việc mình đã trở thành một thành viên của gia tộc Những quốc vương này cũng thấy an tâm ít nhiều Thậm chí còn có không ít quốc vương trong lòng sinh ra một loại cảm giác tự hào Bởi vì họ cho rằng Đây cũng là vũ lực của Trung Hoa gia tộc chúng ta Nghi thức duyệt binh dọa Lão Hồ Ly đại biểu cho thú nhân và tinh linh đại trưởng Lão sợ đến dung cả râu tóc Nhất là Lão Hồ Ly. Lão cũng biết có nhiều dị tộc dưới sự quản lý của Lão ở A Nhị Ti Tư. Nhưng Lão không ngờ tên nhân loại Đoạn Vân lại có thực lực vượt hẳn thú nhân nhà mình. Còn tinh linh trưởng Lão cũng một lần nữa lo lắng cho tiền đồ của tinh linh nhất tộc. Đối với việc thú nhân đế quốc và tinh linh vương quốc không chịu thần phục, Đoạn Vân cũng không hề nóng ruột. Dù sao họ đã có mấy trăm năm thánh chiến với thần điện rồi, muốn họ đột nhiên nhận một tên thần điện đại giáo hoàng. Thật sự là có chút viển vông nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ buông tha cho bọn họ, ngược lại là khác. Hắn muốn đưa họ phát triển trở thành bộ hạ trung thành nhất của mình, thú nhân thiện chiến. Còn tinh linh đều là pháp sư vĩ đại. Hai lực lượng dũng mãnh này nếu vào tay mình sẽ hóa thành một lực lượng kinh khủng đến đâu. Đến lúc đó, hắn sẽ chế tạo hơn 10 vạn tinh linh thành pháp thần, đem mấy trăm vạn thú nhân võ sĩ chế tạo thành kiếm thần. Xem trong vũ trụ này ai còn dám tranh phong với đoạn vân ta Ngày thứ hai sau hội nghị toàn đại lục Quốc chủ của các quốc gia phần lớn đã lần lượt trở về Những vương quốc này được tháp tùng bởi thần cấp nanh sói long Kỵ sĩ Được ngồi trên cử long Dưới sự bảo vệ của nanh sói tướng sĩ phản hồi vương quốc Chuẩn bị phát triển các hạng mục cải cách Cũng cố hết sức vì mục tiêu chống lại sự xâm lấn của ma giới và xâm chiếm Tây đại lục Hoàng đế lôi ngạo đế quốc Bỉ Đắc còn ở lại một đêm sau đại hội, nói chuyện với Đoạn Vân một lần. Nhưng chủ đề nói chuyện không phải xung quanh sự phát triển của lôi ngạo, mà là xung quanh nhị công chúa Tạp La Lan và Tam công chúa Lộ Dịch Ti. Bỉ Đắc Đại Đế nói chuyện với hắn khá lâu, chỉ hỏi khi nào nghênh đón hai con gái xinh đẹp ôn nhu của lão. Điều đó làm cho tên Đoạn Vân biến thái mắt tròn mắt dẹt há hốc cả mồm. Đại lục bây giờ có thể nói đang ở giai đoạn vô cùng tốt đẹp. Chiến tranh, ngươi muốn đánh nhau thì trước tiên phải xin phép gia tộc, tranh chấp quốc tế. Ngươi nói xem, đều là người một nhà cả. Ngươi còn nói tranh chấp cái gì nữa? Có người chiếm lĩnh thị trường của ngươi hả? Ngươi nói xem, tất cả chính sách đều giống nhau cả. Ngươi làm sao mà lại canh tranh không lại người ta chứ? Như vậy đi, chúng ta hợp tác. Ta bán nguyên liệu của ta cho ngươi. Ngươi bán nguyên liệu của ngươi cho ta. Chúng ta cùng nhau hợp tác và phát triển. Nghe nói quốc gia các ngươi vừa nghiên cứu ra sản phẩm kỹ thuật cao hà, Đem kỹ thuật chuyển giao công nghệ cho chúng ta được không? Không được hả? Ta đây trao đổi với ngươi nhé. Tất cả mọi người đều là thành viên của Trung Hoa gia tộc mà. Ngươi nói xem. Chúng ta cùng phát triển không phải hai bên cùng có lợi sao? chúng ta hai nước láng giềng lại đều là trung hoa gia tộc cả chúng ta cùng nhau khai thác khoáng sản ở biên giới nhé chúng ta ăn chia đều năm trên năm được không ngày thứ 10 sau hội nghị cũng là ngày 10 tháng sáu năm mười nghìn hai trăm tám chín nữ thần lịch địa tinh gia tộc mang đến cho đoạn vân một tin tức làm cho hắn rất hứng thú thiếu gia địa tinh thông qua kính viễn vọng tầm xa nhìn lên mặt trăng Phát hiện một vài sinh vật Bước đầu đoán đây có thể là thần Ước Hàn vẻ rất hưng phấn nói với Đoạn Vân Mặt trăng có sinh vật Mau dẫn ta đến xem Hắn giật thót mình Nếu thần ở tại Nguyệt Cầu Vậy thì thần cũng rất có thể chỉ là già Cũng chỉ là một loại sinh vật tinh cầu mà thôi Chẳng mấy chốc Đoạn Vân và Ước Hàn đã đi tới phòng nghiên cứu thiên văn học của địa tinh gia tộc Nhìn gã địa tinh nhìn qua hao hao giống học già Hắn hỏi, ngươi hình như là một trong nhóm địa tinh sớm nhất của Trung Hoa gia tộc ta. Ngươi tên là gì? Khải bẩm thiếu gia Tiểu nhân tên là gờ sai Chính xác là một trong thành viên địa tinh sớm nhất của gia tộc. Gã địa tinh đó trả lời. Nghe tên đó. Hắn cảm thấy đầu óc choáng váng. Chẳng lẽ là gờ sai chuyển thế đầu thai? Ngươi nói tiếp đi. Gã địa tinh gờ sai đó trình bày. Trước kia thiếu ra dạy chúng ta làm ra kính viễn vọng. Ta không ngừng nghiên cứu để tăng thêm tầm nhìn cho kính. Ta thấy rất hứng thú với không trung và vận động của các vì sao. Sau này khi có thời gian ta sẽ nghiên cứu quý tích và quy luật vận hành của sao. Nhất là mặt trăng. Hơn một tháng trước, thông qua việc không ngừng nâng cao tầm nhìn của kính viễn vọng. Ta dần dần phát hiện trên mặt trăng có một vật thể là vận động để theo dõi. ta không ngừng cải tiến tinh độ của kính viễn vọng. mới gần đây cuối cùng ta đã cải tiến kính viễn vọng tới một bước mới. ta phát hiện ra những sinh vật trên mặt trăng. hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi: "gở sai. ngươi có tính được khoảng cách giữa mặt trăng và đại lục là bao nhiêu không? thiếu gia. phòng trừng, khoảng cách giữa hai mặt trăng. một đông một tây là hai tháng. tới đại lục cơ bản là như nhau. thông qua kính viễn vọng." Ta tính toán đơn giản thì khoảng cách từ mặt trăng tới đại lục khoảng chừng 50 vạn ngàn thước. Ngờ sai trả lời, hắn suy nghĩ cẩn thận rồi nói, hơn 50 vạn ngàn thước, quả là rất xa, với tốc độ nhanh nhất của tiểu phi hiệp, cho dù là một 100 thước một giây, hơn một vạn ngàn thước một ngày. Vậy cần phải 50 ngày, khoảng cách giữa nguyệt cầu và đại lục có đại lượng chân không? Cho dù có thực lực cường hãn cũng không nhất định có thể bay được trong hư không Còn khoảng cách giữa nguyệt cầu thì sao Thiếu gia, Ta đoán khoảng cách giữa hai nguyệt cầu gần 10 vạn ngàn thước Có đôi khi Ta thấy có những sinh vật dùng tốc độ bay qua lại giữa hai nguyệt cầu Còn thông qua máy chụp ảnh quan hệ Ta chụp được vài tấm ảnh thấy được những thân ảnh mơ hồ Thiếu gia mời xem g sai đưa cho đoạn vân tấm giấy có hình ảnh hắn cầm lấy nhìn qua đã thấy ngay đó là một hình ảnh thân hình của một tên điều nhân gờ sai nói tiếp thiếu gia hai bên đông tây của nguyệt cầu có gì đó nối liền khoảng cách giữa họ không hề thay đổi bọn họ gặp nhau rất có quy luật từ nam diện hiện lên rồi từ bắc diện mất đi cứ thế liên tục từ cách đi xuyên kỳ quái của đám sinh vật này tựa hồ giữa bọn họ có một cái thông đạo vô hình nào đó Ở giữa hai nguyệt cầu rốt cuộc có cái gì nhỉ? Hắn buông tấm ảnh ra. Ngờ sai một lần nữa đưa cho hắn vài tấm ảnh. Nói, thiếu gia mời xem đây. Ở mặt đông nguyệt cầu, có một vài kiến trúc giống như những căn nhà trên đại lục ngàn năm trước. Sinh vật bên trong có chín thành giống như người trên đại lục chúng ta. Chỉ có điều, bọn họ tự hồ đều rất mạnh. Có thể tự do bay lượn, nhìn qua cách bọn họ đấu võ về đấu khí lẫn ma pháp. Nhìn qua là biết vô cùng cường đại. Còn phía Tây Nguyệt Cầu thì có một vài loài giống như loài người nhưng có cánh. Nhìn vào tấm ảnh trong tay, nghe G sai giải thích, hắn cất giọng đầy kích động, "Theo sinh vật ở Đông Nguyệt Cầu này, ta đoán rằng chính là thần minh phương Đông, bên kia là thiên sứ điều nhân, như thế thần rất có thể đều là giả. Ngươi có hiểu biết gì về những sinh vật trên Nguyệt Cầu không?" Chuyện được phát miễn phí tại web chuyển audio trăm mười 217 Đường Cổ Lạp Sơn Long Thần hiện chủ nhân Long Thần đột nhiên xuất hiện Thông qua khí ước truyền tin giữa Đoạn Vân và Tạp Lộ Tạp Lộ có vẻ bối rối cấp báo với hắn Hắn có phát hiện ngươi có gì không ổn không? Đoạn Vân hơi lo cho Tạp Lộ vội truyền tấn lại Chắc là không Bây giờ hắn ở trước mặt ta Ta truyền tấn cho ngài mà hắn cũng không phát hiện ra, nhưng thực lực của hắn quá kinh khủng. Ta vốn là cấp 10 đỉnh dai mà đứng trước mặt hắn tựa như con kiến. Hắn vừa tới, vẻ mặt rất tức giận, còn giết vài đầu cự long cho hà cơn giận. Hắn phẫn nộ truy vấn nguyên nhân tại sao số rồng trong long tộc chúng ta trở nên ít như thế. Hắn còn nói cái gì năng lượng từ tín ngưỡng của cử long đã trở nên rất mờ nhạt. Năm đại trưởng lão còn lại bây giờ đều rất sợ hãi quỳ xuống trước mặt hắn. Ta nghĩ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nói ra tên ngài đó. Chủ nhân mau nghĩ biện pháp đi. Tạp lộ truyền tấn thúc dục. Thông qua nô lệ khí ước. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự sợ hãi từ nội tâm của tạp lộ. Thậm chí còn cảm nhận được một chút long thần uy áp nữa. Nhưng uy áp này tựa hồ vô dụng đối với hắn. Im lặng một lát. Hắn ra lệnh. Tạp lộ. Năm trưởng lão kia trước sau gì cũng khai tên ta ra. Không bằng ngươi khai với Long Thần trước. Như vậy chúng ta sẽ có nhãn tuyến tại Long Tộc. Ngươi nhớ rằng. Nhiệm vụ chủ yếu của ngươi bây giờ là bảo chủ bản thân mình. Ta sẽ liên lạc lại sau. Tạp lộ cắt đứt tâm linh liên lạc với hắn. Thiếu gia Phát sinh việc gì thế? Ước hàn cất giọng hỏi. Đoạn vân nói có chút lo lắng. Long Thần xuất hiện rồi. Long Thần. Thiếu ra, chúng ta khuấy đảo cả long tộc, người nói hắn tới trả thù hà, diệp cô thành hỏi đầy lo ngại, trả thù thì nhất định hắn sẽ làm, nhưng cũng đừng sợ hắn, thực lực chúng ta cũng không hề yếu, mặc dù không biết long thần rốt cuộc biến thái như thế nào, nhưng chúng ta cũng không phải không có thực lực liều mạng, hắn nói đầy uy nghiêm, suy tư một chút, đoạn vân ra lệnh cho diệp cô thành, diệp cô thành, Ngươi nhanh chóng triệu tập toàn bộ lực lượng cấp 11 của gia tộc lại Diệp cô thành lắc mình biến mất Ngươi nhanh chóng báo nhanh sói sư đoàn cẩn thận khống chế đám cử long Ta không muốn đám cử long này nhân lúc chúng ta nguy cấp lại dở trò phản phúc Thông qua thần niệm Hán truyền tấn cho Âu Đặc Tư Đệ Âu Đặc Tư Long thần xuất hiện rồi Ngươi nhanh chóng triệu tập lực lượng thần long cấp 11 Lần này có thể sẽ là một hồi ác chiến đó Rất nhanh Tất cả lực lượng cấp 11 của đã hội tụ ở luyện võ trường của gia tộc, Diệp Cô Thành cấp 12, 5 siêu cấp đại ma sùng cấp 11 hậu giai, thần Long Âu Đặc Tư có thực lực cấp 11 hậu giai, 10 đại thần Long cấp 11 trung giai, 20 siêu thần thú cấp 11 sơ giai, 120 thú nhân kiếm thần cấp 11, 7 đại cuồng chiến sĩ cấp 11 sơ giai, Long thần sắp xuất hiện thật không? Đạt Nhị Ba hỏi có chút nghi hoặc. Đoạn Vân khẽ gật đầu vẻ ngưng trọng, đúng vậy. Chính xác 100% là Tạp Lộ truyền tấn cho ta. Tuy nhiên, vừa nghe hắn nói thế, trung đoan lực lượng của gia tộc đã tỏ ra vô cùng hưng phấn. Rốt cục cũng có một tên có thực lực mạnh một chút. Đạt Nhị Ba cười hỉ hà nói vẻ rất hưng phấn, đúng là tốt quá. Tên gia hỏa Long Thần đột nhiên lòi ở đâu ra? Đạt nhĩ khắc tiếp lời vẻ đầy chiến ý. Tiểu phi hiệp cũng dường như giống như thế. hắn mỉm cười gãi gãi tóc mình. Nói lạnh lùng, tới rồi. Lần này nhất định phải đánh cho quái thai đó đến chết. Phì tử còn huyên hoang hơn. Gã cố tình khoe ra cơ thể béo ịt đến mức không thể phì nộn hơn được. Mặt dương dương tự đắc, ai nha. Lần trước đánh tên quái thai đó còn chưa đã. Lần này có đồ để vỗ béo rồi. gã ngưu ma vương vẫn chất phác như cũ nghe thế phì tử nói thế chỉ quay sang cười hề hề với đoạn vân hắn tức giận trợn lồi cả mắt mắng lão đại ta gọi các ngươi là lão đại được chưa đó là long thần đó mặc dù không biết có phải là thần hay không nhưng dù sao ở đây cũng là thuộc loại thần chẳng lẽ các ngươi không hề khẩn trương chút nào sao phì tử nghe hắn mắng mỏ tỏ ra bất bình gã bĩu cái mõm ú nói lão đại có cái gì mà phải khẩn trương chứ cho dù long thần có thực lực cường thịnh tới đâu chăng nữa tên đó cũng chỉ có một thân một mình còn chúng ta có cả một đại đội thực lực của y mạnh tới đâu cấp mười hai hay là cấp mười ba vậy vừa nghe phì tử nói thế đoạn vân cũng biết mình đã khẩn trương quá mức cho dù những thiên thần kinh khủng của thần giới phương tây quang minh thần cũng là thiên sứ cấp mười thực lực chỉ đạt cấp mười ba Còn Long Thần là một vị thần minh bình thường ở thần giới phương Đông. Thực lực của hắn cao tới đâu được chứ? Diệp Cô Thành cũng mỉm cười giải thích, thiếu ra. Ngài không phải muốn biết thần có thực lực tới đâu sao? Chúng ta đi tìm tên Long Thần hỏi một chút là được rồi. Dựa vào năng lực cảm giác năng lượng của ta. Cũng có thể nói sơ sơ cái tên Long Thần đang ở đường cổ Lạp Sơn Đại Khái có thực lực trong tầng 12. Chưa đạt tới cấp 13 đâu. Âu Đặc Tư cũng khuyên nhủ, chủ nhân đừng lo. Thần Long Bộ Tộc ta đủ để tiêu diệt tên Long Thần này. Đoạn Vân nói, mặc dù không biết thực lực cụ thể của Long Thần, nhưng ta nghĩ thực lực của y chắc cũng chẳng cao lắm. Cho dù là cấp 12, có thể cấp 12 hậu giai hoặc đỉnh giai, Còn chúng ta bên này, Diệp Cô Thành vừa đạt tới cấp 12 không lâu. Âu Đặc Tư, Long Thái tử mặt khắc. Thực lực của bọn họ đã đạt tới cấp 11 hậu dai. 5 người bọn phì tử cũng tới cấp 11 hậu dai. 10 đại thần Long cấp 11 trung dai. 20 thần thú chỉ mới tới cấp 11 sơ dai. 120 thú nhân kiếm thần cấp 11. 7 đại cuồng chiến sĩ cấp 11 sơ dai. Nói tóm lại, Long thần tạp Tây cách giỏi lắm. Thực lực của ngươi chỉ mạnh hơn chúng ta chưa tới một bậc. Nếu Long thần có thực lực là 12 cấp trung dai. Trận này chúng ta cũng sẽ đanh tựa như đánh với ma long tạp ba vậy. Kết cục của long thần cũng chỉ có một. Bị chúng ta luân phiên đánh đến chết. Nếu thực lực của y còn mạnh hơn trung giai hoặc hậu giai trở lên. Trận chiến của chúng ta sẽ hung hiểm dị thường. Nhưng cũng vẫn có thực lực liều mạng. Nếu thực lực của y đạt tới cấp 13. Chúng ta chắc chắn hết cười nổi rồi. Cho dù y có là cấp 14 đi nữa thì sao chứ. Đến lúc đó. nếu đánh nhau chính diện không lại chúng ta tìm cách dụ hắn tới cái chỗ nhà giam thần thực lực của y sẽ bị phong ấn lúc đó cũng bị chúng ta quần ẩu thôi vì tử hiến kế với hắn một cách gian rào hỏi dồn nếu chỗ đó không hữu dụng đối với y vậy ta phải làm sao bây giờ phì tử lắp bắp ngậm hột thị một lúc lâu không nói gì được hắn cười trấn an các ngươi cũng đừng lo chúng ta có ưu thế của chúng ta Chỉ cần có ta, các ngươi sẽ không chết được. Nói cách khác, cho dù y là cấp 13 đi chăng nữa, chỉ cần y không đánh tới ta, ta có thể làm cho các ngươi sống lại. Nếu đến lúc đó chúng ta đánh không lại, cũng có thể trốn vào không gian giới tử của ta, rồi theo truyền tống trận bên trong chạy thoát. Sao mà ngươi nghĩ tới chuyện chạy trốn như vậy? Chúng ta nhiều người như vậy mà sợ hắn. Một tên quái thai nho nhỏ sao? Tiểu phi hiệp phùng mồm gào lên. Hắn giơ tay lên giá hiệu cho đám thủ hà im lặng. Vì lúc này tạp lộ đang truyền tin tới. Long thần nghe ta nói xong rất tức giận. Y đang phi tới chỗ ngài đó. Đoạn vân quay về tạp lộ truyền tấn. Tốt lắm. Ta biết rồi. Đừng cổ lạp sơn bây giờ như thế nào. Năm đại trưởng lão có ý đồ phản bội không? Lần này năm lão gia hòa đã lựa chọn im lặng. Sau khi ta nói hết sự tình ra. Bọn họ cũng không nói thêm những gì có liên quan tới chủ nhân nữa. Long tộc bây giờ rất bấp bênh. Sau khi Long thần xuất hiện bọn họ không còn trung thành với y như trước. Y đã chém giết 20 cự Long. Đám cự Long bây giờ đều rất hoang mang. Lúc đầu Long thần cũng rất hoài nghi vị trí Long Hoàng của ta. Y đã thi triển uy áp dữ dội đối với ta. Có một điểm mà ta không rõ. Dường như ta không chịu ảnh hưởng bởi Long uy của hắn. Nhưng uy áp giai vị vẫn làm cho ta sợ hãi Thực lực Long Thần đã đạt tới cấp 12 rồi Thanh âm Tạp Lộ có chút hoảng loạn Ngươi tận lực ổn định đường cổ lạp sơn Long Thần cứ giao cho chúng ta Đoạn vân ra lệnh cho Tạp Lộ Lần này năm đại trưởng lão không dám làm loạn Dù sao bọn họ cũng rất sợ hắn Ngoại trừ sợ hãi họ cũng có ý định đầu hàng hắn rồi Hắn là người trong nháy mắt đưa Tạp Lộ Một đầu long chỉ có thực lực cửu cấp đỉnh giai biến thành một hậu giai thần cấp có thánh long huyết mạch. So về điểm này, cho dù là long thần cũng không có khả năng làm được cho bọn họ, trong mắt bọn họ, đi theo hắn tốt hơn, hay là đi theo long thần có tiền đồ hơn. Từ khi đoạn vân đề cao thực lực cho tạp lộ, bọn họ cũng thấy rõ thực lực của hắn tuyệt đối không giống như bề ngoài, nhất định còn cất giấu một tuyệt đại vũ lực đủ để hủy thiên diệt địa. Hắn là chủ nhân chính thức của Long Tộc thì đối với bọn họ cũng xem như là một việc tốt. Hắn không phải Long Tộc, không thích bảo bối trong suốt, nhưng lại có năng lực thần kỳ chế tạo bảo bối. Lần này trong cuộc chiến giữa Đoạn Vân và Long Thần, bọn họ hy vọng hắn có thể thắng. Bởi vì nếu Long Thần tiêu diệt hắn, Long Tộc bọn họ cũng trở về nguyên như cũ. Cuộc sống thư sảng bây giờ coi như chấm dứt so với việc làm thủ hạ Long Thần miễn phí. Còn không bằng đầu thân làm thủ hạ hắn được còn được tiêu giao tại ngoại. Thiếu gia có một đoàn năng lượng khổng lồ đang hướng về phía A nhị ti tư chúng ta. Với tốc độ của y, ta tính không tới 2 giờ đại lục là có thể tới đây rồi. Diệp cô thành báo cáo đoạn vân, hắn nhắm lại mắt tìm hiểu. Quả nhiên đoàn năng lượng khổng lồ đó dùng một tốc độ đến chóng mặt bay về hướng A nhị ti tư. Ra lệnh, thông qua truyền tống trận tới thần Long Đảo trước. Sau đó tới địa phương lần trước thống ổ Ma Long chờ vị thần của Long tộc này Long thần Hôm nay bổn thiếu gia muốn cho ngươi trở thành Ma Long tạp ba kế tiếp Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 218 Bắc Hải trở quyền nhà nhân ưu thông qua truyền tống trận giữa Á Cương và thần Long Đoạn vân dẫn một đám thủ hạ thực lực mạnh nhất phi tới thần Long đảo Vòng theo sông Lạp Mộ hướng tới đỉnh núi lần trước quần chiến Ma Long Tạp Ba. Họ vẫn ở bên ngoài vùng ma thú xâm lâm. Gần cửa sông lạc Mộ, chỗ này lại sắp có một trận chiến của một đám siêu cấp biến thái. Đoạn Vân vẫn giữ nguyên một đám thủ hạ đi theo. Ma thú vẫn là ma thù. Thần Long vẫn chính là những thần long lúc xưa. Quần chiến sĩ, toàn bộ đều giống hệt như lần trước quần chiến Ma Long. Chỉ có điều trải qua một thời gian phát triển. Thực lực của họ đều có những bước tăng vọt không tưởng, diệp cô thành, thú nhân kiếm thần vừa bước vào cấp 12, âu đặc tư. Ba đầu thần long bây giờ đều đã là thần long cấp 11 hậu dai, đạt nhĩ huynh đệ, tiểu phi hiệp, ngưu ma vương. Năm siêu cấp ma sủng lúc này đã là siêu thần thú cấp 11 hậu dai, mười đại thần long không những là cấp 11 trung giai, mà còn là thần long đặc biệt uy áp không thể gây khó dễ cho chúng được. 20 siêu thần thù, ma thú cấp 11 sơ giai, sau khi trải qua tẩy cân phiệt tùy, cũng trải qua khảo nghiệm uy áp dũng mạnh, nhất là năm đầu hắc long, lúc nào cũng sẵn sàng lao lên liều mạng. Tộc trưởng cuồng chiến sĩ pháp Lạp kỳ cùng bảy siêu cuồng chiến sĩ đều ở cấp 11 sơ giai, có thể tự chủ cuồng hóa thành cuồng chiến sĩ cực mạnh. Thần cấp cuồng chiến sĩ trước nay chưa bao giờ xuất hiện. Thế mà hắn còn biến họ đều trở thành cấp 11. Khi họ cuồng hóa thì một cuồng chiến sĩ có thể đánh ngang tay với Diệp Cô thành 120 thú nhân kiếm thần cấp 11. Thực lực của họ đều rất mạnh. Họ thân là thú nhân. Trong lịch sử thú nhân cũng gần như không hề có cấp 11. Họ có thể liều mạng với cả một đầu ma thú cấp 11 sơ giai bình thường của gia tộc. Dũng khí và thực lực đều được đoạn vân rất tán thưởng. Họ còn có một thân phận đặc thù đồ long chuyên nghiệp. Chuyên dùng một dụng cụ chế tạo bằng huyền thiết chuyên để bộ long. 20 người có thể bắt sống cả đạt nhị ba hoặc đạt nhị khắc. hắc long cấp 11 hậu giai Thiếu gia. Tên quái thai đó chắc khoảng nửa giờ nữa là tới nơi này rồi. Diệp cô thành bẩm báo. Đoạn vân khẽ gật đầu. Nói với đám thủ hạ. Các ngươi còn nhớ chỗ này chứ? Lần trước. ma long tạp ba từ trận chính ở đây bị chúng ta quần chiến cho đến chết cùng một chỗ cũng một đội ngũ cũng lại là một kẻ địch lớn mạnh hơn chúng ta rất nhiều ngoài ra hắn còn là long thần thần của long tộc ta muốn hỏi các ngươi một câu đối mặt cường địch chúng ta phải làm như thế nào không phải chỉ là một tên long thần thôi sao hắn đến thì chúng ta ùa lên quần cho hắn một trận là được chứ gì Có cần phải bày ra trò diễn thuyết xúc động như vậy không? Đạt nhị ba cười, nói bô bô với hắn, đám thủ hà còn lại đều cười thống khoái. Cảm nhận được không khí thoải mái trước mắt, đoạn vân muốn nghiêm túc cũng không thể được. Hắn cười phán, tốt lắm. Tư tưởng các ngươi thoải mái như vậy thì ta quả là rất vui mừng. Nhưng trong chiến đấu, cận kề sinh tử, chúng ta nhất định cần phải trọng thị y. Ngàn vạn lần không được phép khinh địch. Kiêu binh thất bại, đám thủ hạ răm rắp hô to, hắn ra lệnh, được, các ngươi bây giờ uống ngay số dược hoàn trong tay, trận chiến này, đối với thực lực của các ngươi sẽ có ích rất nhiều đấy. Phát thuốc, đó chính là những kinh nghiệm rút ra từ cuộc chiến với Ma Long Tạp Ba, trước khi cho thủ hạ phục dụng dược hoàn, không chỉ có thể nâng lên thực lực lên cao một trình độ nhất định, mà dược lực còn có thể nhanh chóng chữa trị những vết thương trên thân thể. Dưới kích thích của uy áp, dược lực sẽ được hấp thu tốt nhất, tốc độ tăng thực lực sẽ đạt tới mức cực đại, vì lần gần nhất mà họ phục dụng dược vật đã 30 ngày. Dược lực lần trước đã bị hấp thu gần hết, lần này hắn không tiếc huyết bồn, một lần nữa luyện chế một loại dược vật mới, ba thần long, năm ma sùng cấp 11 hậu giai, cộng thêm diệp cô thành, đoạn vân cho họ mỗi người một viên siêu cấp tẩy tủy đan. Hắn muốn dựa vào cơ hội lần long thần tấn công này làm thực lực họ tăng lên một chút. Về phần những người khác, hắn cho thần long, ma thú mỗi thú ba viên đặc cấp tẩy tủy đan. Dù sao trận chiến này quá mức hung hiểm đối với họ, thú nhân và cuồng chiến sĩ. Hắn cho họ mỗi người hai viên đặc cấp tẩy tủy đan. Đám thủ hạ tỏ vẻ hưng phấn, uống hết dược hoàn ngay lập tức. Sau đó lẳng lặng hấp thu dược lực, đoạn vân bỗng phát hiện. Có một năng lượng rất mạnh đang hướng phía ma thú xâm lâm bay tới Còn nơi phát ra năng lượng lại là Bắc Hải Thiếu ra Nguồn năng lượng ngài vừa cảm thụ đã đến rồi hà? Hình như là từ biển phi lên Người nói xem Ý có phải là đồng bọn của Long Thần không Diệp Cô Thành nhìn hướng Đông Bắc Có chút lo lắng nói với hắn Hắn cau mày Trả lời chỉ sợ là lai chứ bất thiện Nhưng chúng ta cũng không cần phải lắng Năng lượng đó không phải là quá mạnh Không cường đại được như Long Thần đâu Ta đoán chắc là một đầu hải Thú cấp 12 sơ cấp Âu Đặc Tư Ngươi có thể cảm thụ được nó chứ hà? Hắn chắc là một trong Bắc Hải thất đại Hải Vương Âu Đặc Tư trả lời Thế lực ở Bắc Hải Họ là địch hay là bạn của Long Thần Nếu là địch nhân thì rất tốt Nếu là bang thủ do Long Thần mời tới Vậy xem ra không ổn rồi Đoạn vân tự hỏi đầy vẻ lo lắng, có gì mà phải lo, chúng ta có nhiều người như vậy, với lại không phải chỉ là một đầu hải thú cấp 12 sơ dai thôi sao, đến lúc đó, thế nào cũng có phần cho chúng ta quần ẩu, đạt nhĩ ba dơ nắm tay lên miệng gầm ngừ, đến một chết một, tới mười thì cả mười cùng chết, đám thủ hạ hò hết, hắn khẽ lắc đầu, xem ra tới lúc đó phải để cho nếm chút khổ sở. Mới có thể làm cho họ không còn cuồng vọng như vậy nữa. Toàn là sai lầm của mình à. Đoạn vân đè tay xuống. Nói, ta không phải lo chuyện này. Các ngươi nghĩ lại mà xem. Chúng ta mâu thuẫn với Long Thần. Nếu như bị Bắc Hải Hoàng xen vào. Chúng ta chẳng phải là sẽ kết thù cùng Bắc Hải sao. Mặc dù thực lực chúng ta bây giờ rất mạnh. Nhưng so với Hải Hoàng thì vẫn còn kém. Bây giờ không phải là lúc chúng ta khiêu chiến với Hải Hoàng. Chúng ta đợi xem kỳ biến thôi. Chuyện được ca tại chuyện F.U.L.L. rõ. Đám thủ hạ trả lời cung kính. Một lát sau, hắn cảm nhận được hai luồng năng lượng gặp nhau trên bầu trời ma thú xâm lâm. Sau khi gặp nhau, họ đều hướng về phía A nhị ti tư của hắn mà bay tới. Xem ra quả nhiên là địch. Không phải là bạn. Thiếu gia. Chúng ta không hòa bình được với Bắc Hải rồi. Diệp Cô Thành nói với hắn, đoạn vân thở dài, đúng vậy. Ta muốn để thực lực của chúng ta lớn mạnh hơn chút nữa rồi mới gặp Hải Hoàng. Nhưng bây giờ xem ra, Hải Giới không còn an bình nữa. Ta cũng không rõ, làm sao Long Thần lại gặp và liên lạc với Hải tộc được nhỉ? May mà người tới không phải là Hải Hoàng. Bằng không trận chiến này chúng ta cũng khó có thể mà ứng phó được. Chúng ta bây giờ sắp phát sinh xung đột với Bắc Hải. Sau hơn 30 ngày phát triển, thế lực thần Long Đảo chúng ta lúc này đã mở rộng khá nhiều. Hướng Bắc đã phát triển tới Hải Vực ở gần đường Cổ Lạp Sơn. Nói cách khác, nếu Khuyết Trương sẽ đánh động tới phạm vi thế lực của Hải Hoàng, Âu Đặc Tư lúc này nói với hắn, phát triển lớn vậy rồi à? Còn hướng Nam và hướng Tây thì sao? Hướng Nam còn có không gian phát triển rất lớn. biển Duyên Hải Đại Lục không nằm trong phạm vi thế lực của hải tộc. Thế lực của Đông Hải Sa Ngư Hoàng bình thường chủ yếu ở vùng biển Đông Hải thôi. Hướng Nam chúng ta có thể một mạch phát triển tới tận phía Nam của tinh linh vương quốc. Nhưng đối với biển sâu, sự ảnh hưởng của chúng ta vẫn còn rất ít. Dù sao nơi đó đều là những lãnh địa thuộc phạm vi thế lực của hải tộc. Một khi tiến vào chúng ta có thể phải khai chiến với những thế lực này. Âu Đặc Tư trả lời... Ngẫm nghĩ một lát, hắn hỏi, thực lực của chúng ta bây giờ như thế nào? Bây giờ chúng ta có 20 vạn thủ hà hải thú cấp 7, một vạn hải thú cấp 8, 400 cửu cấp hải thu, 20 thần cấp hải thú phi thần long. Còn theo chúng ta tìm hiểu, trừ trung đoan, Đông Hải Sa Ngư Hoàng dưới tay có lực lượng lớn gấp 5 lần chúng ta, bát đại xà có thực lực gấp 4 lần chúng ta. Còn Hải Hoàng gấp 8 lần chúng ta trở lên, nếu phải khai chiến, chúng ta không hề chắc thắng. Âu Đặc Tư trả lời, suy nghĩ một lúc. Hắn nói, có thể trong thời gian không đến một tháng, mà mở rộng thực lực mình lên vài lần. Các ngươi đã làm rất tốt rồi, chỉ cần khống chế được thế lực không thuộc về Tam Đại Hải tộc khống chế. Thực lực của chúng ta sẽ có số lượng nhanh chóng thượng vượt qua họ rồi. Việc này tạm thời gác qua một bên Chỉ còn vài phút nữa là hai tên này sẽ chạy tới đây Chúng ta phải toàn tâm toàn ý ứng phó với trường ác chiến này Đám thủ hạ đồng thanh hô lên Sở dĩ phải hô to Đó là muốn bộc lộ vị trí của mình Hấp dẫn hai tên ra hòa chẳng biết chết sống tới gần Chẳng mấy chốc Hai luồng năng lượng cường đại đã tới gần bọn người đoạn vân không tới mười dặm Đoàn người cũng đã chuẩn bị một trận địa phòng ngự sẵn sàng Hóa ra họ đã sớm ở chỗ này chờ chúng ta rồi. Chẳng mấy chốc, một thanh âm hùng hậu mang theo uy áp cường đại từ phía bắc truyền đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com chương 219. Lưỡng quân trận tiền lai khiếu trận theo thanh âm đó, nhóm người đoạn vân lập tức cảm thấy một luồng gió mãnh liệt mang theo âm phong đập vào mặt. Trận âm phong này mang theo sát khí và uy áp vô tận. Đến cả những cây đại thụ cao vút ở xa xa cũng như bị bị một trận bão thổi qua. Lá cây trong nháy mắt đã bị thổi tung mất hơn phân nửa. Nhóm người đoạn vân cũng bị thanh âm hùng hậu đánh tới khiến cho hoa cả mắt. ủ cả tai do chịu phải công kích không nhỏ. Nhưng thanh âm theo uy áp mãnh liệt đó. Sau khi lướt qua trên người đoàn người đoạn vân thì giống như thần tích giáng hạ. Thực lực một đám thủ hạ của hắn đua nhau tăng cấp. Thậm chí còn có vài tên đột phá. Thuốc được ngoại lực giúp tiêu hóa, nội lực được kích thích từ bên ngoài. Thực lực đám thủ hạ từ dựa vào uy áp của kẻ địch tăng lên không nhỏ. Hai thân ảnh có hình dáng trung niên xuất hiện trước mặt nhóm người đoạn vân, dừng cách họ khoảng 500 thước. hắn cẩn thận quan sát hai người này, đánh giá thực lực của họ. Trong hai trung niên đó, một người là một nam tử có hàm ria mép rất dài, nhìn qua rất uy nghiêm, mang theo một khí chất hoàng giả đặc hữu.